Trên đường khất thực phần 2 Trên con đường đi khất thực, mấy ngày hôm nay có nhiều điều khác biệt đem lại an lạc và lợi ích. Phật tử thái cúng dường cho tôi thật là nhiều đồ ăn, có nhà đặt bát hàng ngày và tôi cảm nhận rõ thức ăn mà họ dâng cúng quả là thấm đẫm sự tín tâm. Đó là một cửa hàng ăn, nhưng thường xuyên chế riêng một hộp đồ ăn để dâng cúng cho tôi mỗi khi tôi đi qua. Tôi cũng thường thọ thực món vật thực đó trước. Vì tôi biết rõ món đó được nấu ngon lành và với tín tâm. Nhưng hai hôm nay tôi đã dứt bỏ được sự thích thú với món ăn đó và cúng dường cho hai vị sư Trong một ngôi chùa Trên đường tôi đi khất thực trở về Đã nhiều lần tôi vào đây cúng dường như các vị Tôi tự nghĩ Tại sao lại phải cầm thật nhiều đồ ăn đi Và về chùa như thế này Ta nên làm phước luôn Ta nên làm phước ngay Và như thế Được nhẹ nhàng ra đi, thành thơi, thư thái. Nhưng hoan hỉ nhất là hai hộp cơm chiên, cúng dường hai ngày liên tiếp. Có gì mà không thể dứt bỏ được đấy. Rồi trước đó, hôm nay, còn cảm thấy... Thích thú với một bọc đồ ăn lớn mà một gia đình của ba người đi xe máy của người Thái cũng dường. Tôi biết rõ là trong bọc đồ ăn như thế này là sẽ có rất nhiều loại đồ ăn khác nhau, bánh trái khác nhau. Vì họ cúng một bọc, một túi khá lớn. Và như vậy là có sự thích thú trong đó. À, tôi đã cúng dường đến một vị sư trong một ngôi chùa khác à, trên đường trở về à, rồi lại nữa à, tôi lại gặp một vị sư thường xuyên đi bát chung đường với tôi à, trước đây thì nhiều lần nhìn thấy đi trên con đường thì trong bụng nghĩ thầm mà thôi sư này cũng đi chung đường này với mình rồi vạn này thì hơi khó kiếm ăn rồi. À, như thế là có sự à, một chút hiềm hận đã khởi lên. À, sự thật là như vậy. Mà nay thì tôi thấy vị đó khoác túi mà túi thì thấy nhẹ nhẹ bay bay, à, chứng tỏ trong túi không có vật thực. À, à trong bát là có nhưng trong túi thì không có. À, tôi đi bộ ngay sang phía vị ấy mà và cũng Cúng dường một túi vật thực cười rất tươi, rất hoan hị Nói bằng tiếng Thái, dây kẻ tiếng Việt là Kính thỉnh, kính thỉnh sư Xin được đặt bát cho sư họ Đặt xong thì nói Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều Khọp khùn mạc mạc Như vậy, vật thực thì chưa ăn Vật thực thì chưa ăn đến, mà đã cúng dường được cho đến bốn vị sư. Mà vị nào tôi cũng nghĩ là tì khiêu tăng, gặp một vị sư bất kỳ. Giả thụ lành thay. Thật hoàn hỉ thay khi được cúng dường bổ thí trước khi ăn vật thực. Từ thùa xa xưa, có những bậc hiền trí đã thực hành hạnh như vậy. Không cúng giường, không vô thí, thì còn chưa ngồi vào bàn ăn. Không phải là một ngày vì ấy thực hiện như vậy. Không phải là một tuần vì ấy thực hiện như vậy. Không phải chỉ một tháng hay một năm vì ấy thực hiện như vậy. Mà là nhiều ngàn năm đã trôi qua, nhiều chục ngàn năm đã trôi qua vì đã thực hành như vậy. Vì thời đó tuổi thọ của loài người là rất dài. Vậy nếu như so sánh thời nay, tuổi thọ con người là 100 năm, liệu có những ai tinh tấn trong thiện pháp đến mức là nhiều năm trôi qua, nhiều chục năm trôi qua, họ nguyện rằng không bố thí, không cúng dường thì chưa ngồi vào bàn ăn và chưa thọ thực Liệu có ai, liệu có những người nào trên quả địa cầu này đang thực hành như vậy? Chỉ một pháp bô thí. Nhưng nếu bạn nỗ lực hết mình, nếu bạn tinh tấn hết mình, cho kết quả không phải là nhỏ, cho quả báo không phải là nhỏ, cho an lạc không phải là nhỏ. Và chắc chắn là một nức thang lớn dẫn đến trí tuệ lớn, giải thoát lớn, an lạc lớn. Khi về, ngồi bắt chéo chân trong tư thế kết giả, lựa ra một số vật thực phù hợp với sức khỏe, đổ vào trong bát và dùng tay để tạo thực. Thời Đức Phật và cho đến xứ Ấn Độ bây giờ, Người ta vẫn thọ thực bằng ăn bốc. Ở nhiều nơi, nhiều chỗ, người ta gọi đó là manji mọi dợ. Nhưng tự hỏi, ngày nay người ta chế ra đủ những thứ vỏ bọc, đủ những thứ làm cho xanh đỏ tím vàng. Nhưng toàn là hóa chất độc hại. Thì tự hỏi ai văn minh đấy? Rồi sự văn minh, sự văn minh đã bao phủ đi hết sự thật, che lấp hết sự thật. Những thứ gì là dơ bẩn, họ làm cho sạch sẽ, để tự lừa dối bản thân, để say mê trong đó thì liệu có thể gọi được là trí tuệ hay không vậy? nên nếu mà hàng Phật tử không có tín tâm, không có hiểu biết, họ nhìn tôi rõ thực, chắc chắn là họ sẽ phát sanh sự gây tật mà đúng là ghê tởm thật, ghê tởm với món ăn. Bún đổ vào trong nước sốt. Lóng bóng, lóng bóng nước. Rồi. Tôi đưa năm ngón tay vào. Vớt bún lên. Và đưa vào miệng. Rất là dính. Rất là nhớp. Vật thực này có gì sạch sẽ đâu. Thật sự là vậy. Rồi nữa, như thế là không phải quản lý cái muỗng rồi. Không phải quản lý cái thìa. Rất là lợi ích. ra đi không phải cần mang theo một đồ đạc đi đến một nơi mới không cần phải kiếm thêm một đồ đạc bỏ là cái gì là nhẹ nhàng thứ đó rồi cũng khoảng mà hai năm gần đây thì tôi thường là đi chân đất từ khi sang Thái Lan thì thường đi chân đất. Đi trên đất thấy rất là nhẹ nhàng, thư thái. Mà thấy rất là thoải mái. Thoải mái ở chỗ là về mặt sức khỏe mà nói thì... Cơ thể là cân bằng với trời và đất. Với luồng điện từ trường Chạy trong lòng đất. Đấy là về mặt sức khỏe. Còn... Lại khoản bớt thêm được một đồ đạc nữa. Nhấc đôi dép lên, bạn cứ tưởng tượng đôi dép nhẹ cũng khoảng 150 g. Tức là một lạng rưỡi hoặc hai lạng. một ngày bạn bước đi bao nhiêu bước thì nhấc lên độ cao bao nhiêu thì bạn cầm theo cái đồ đạc đó nhấc lên đặt xuống bấy nhiêu lần ạ. Và như vậy là bạn phải hao tốn biết bao nhiêu năng lượng? Khi hao tốn biết bao nhiêu năng lượng đó rồi Thì bạn sẽ ăn thêm vào bao nhiêu đấy Như vậy tính ra phải bớt được chỗ năng lượng đó Ăn bớt đi một ít cơm Một ít bánh, một ít thịt Uống ít đi một ít sữa Cho cái nượng Cho cái sự đỡ hao tốn năng lượng đó Thì ai sẽ được thao hưởng đấy nếu không phải là kiến, không phải là chim, không phải là cá, không phải là à, mấy cô chú làm bếp ở trong vườn chùa, thì cũng là một ai đó, một con vật nào đó, chắc chắn là vậy rồi. rồi gần đây tôi đã phát hiện thêm ra một công dụng nữa của chiếc y. Vì như sáng sớm nay đã đọc trong bài quán tưởng là Y này chỉ để che mũi mỏng rắn dết Mũi mỏng rắn lớn rắn nhỏ Bản dịch là như vậy Thì um, che mũi thì bây giờ có thể che được rồi à, Bình thường trước mùng ngồi thì chỉ ngồi thiền được thôi Không nằm thiền được hoặc không nằm ngủ được thì bây giờ chỉ cần dùng mấy cái kẹp kẹp chiếc y ở phía ngoài là nới rộng được cái chiếc mông thiền như vậy về về phía phần đầu thì ta nằm ở trong chỗ nằm ở trong chỗ chỗ ngồi trong chỗ ngồi thiền đầu nằm ở trong chỗ phần mông thiền ngồi thiền còn chân thì được che bởi y y răng ở phía ngoài Cái cửa của mông thiền thì mở ra. Còn chiếc tọa cụ dùng để ngồi. Bây giờ gấp lại làm tư. Thế là có gối. Lại vô cùng gọn nhẹ. Giảm tiện. Ở đây thì có, có lúc tôi nghĩ. Giờ mình ngồi lên. Xong mình lại gối đầu. Thế là hóa ra là. Đầu và mông là bằng nhau. Thì thực tế thì. Xét đến cùng, theo chân nghĩa tuyệt đối thì cũng chỉ là sắc tứ đại mà thôi. Đầu không có gì cao quý hơn mông. Ở mông cũng không có gì thấp kém hơn đầu. Thật sự là vậy. Tính ra là như vậy. Không có gì là thấp kém hơn. Nhưng... Mà... Thật sự thì Như thế là gọn nhẹ Đi đâu thì cũng Chẳng cần phải kiếm thêm gối làm gì cả Chỉ cần cái tọa cụ này là đủ rồi Lại gọn nhẹ thêm được một thứ vật dụng nữa Lại gọn nhẹ thêm được một thứ đồ đạc nữa Và như vậy Ra đi nhẹ nhàng Già đi thư thái, già đi ít vướng bận. Và như thế, tâm sẽ đạt được sự tốc độ. Tâm sẽ đạt được sự nhu nhuyễn, nhanh nhẹn. Và thuận lợi hơn, dễ dàng hơn trong việc thoát ra khỏi các chói buộc. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.